800 triệu năm qua có thể tăng lên tới chân tiên cảnh giới chỉ có 62 tiên vương mà thôi. Tuy không cách nào đột phá. Nhưng mà Giang Nam cùng Giang Tuyết lại còn mê say song tu trong đảo quả. Không cách nào tự kiềm chế. Mà trong khoảng thời gian này, bọn người đảo vương tinh quang. Minh Thổ thì hết sức chuyên chú tế luyện pháp bảo từng người. Lão đạo trong miếu nhỏ thì hết sức chuyên chú đối phó diện xích trên người. Phiến tiên cảnh này một mảnh yên lặng. Bất quá, bên ngoài phiến tiên cảnh này lại không yên lặng chút nào, thỉnh thoảng có tiên thú từ trong núi sâu đi ra, đánh đại trận bọn người đạo vương bố trí xuống. Ý đồ khu trục bọn họ ra lánh địa của mình. Thậm chí không thiếu có tiên thú gần với tiên vương cấp. Chỉ là thực lực bọn người đảo vương không phải chuyện đùa. Mặc dù là những tiên thú này thực lực kinh người. Cũng không cách nào phá vỡ đại cấm mà bọn hắn thiết hạ. Tiểu ấu sao trên cổ tay sang nam nhàn dối nhàm chán vụng trộm từ trên cổ tay Giang Nam trượt xuống Chạy ra ngoài Giang Nam cũng chưa từng phát giác Từ khi đầu ấu sao này chạy ra tiên cảnh Trong núi rừng bên ngoài liền thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cử thú gào thét, Kinh thiên động địa Sau đó tiên thú đến đây đánh tiên cảnh Từ từ thưa thớp Ngược lại trong những núi rừng kia Từ từ não nhiệt lên Tại đây thường xuyên có cử thú chiến đấu. Từng giấy núi bị cử thú đánh cho nghiền nát. Đất rung núi chuyển. Âm thanh thép dài không dứt. Một ngày này. Đột nhiên tất cả tiên thú đi ra nối rừng. Dung thân nhoáng một cái. Hóa thành rất nhiều quái vật khổng lồ. Ngồi ở bên ngoài tiên cảnh. Cung kính. Không dám thở mạnh thoáng một phát. 195 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2151. Tư vị. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện OD.XIZ những tiên thú này số lượng kinh người. Nhiều đến mấy ngàn con. Tất cả tiên thú chiến lược đều cực kỳ cường đại. Đặt ở trong tiên giới chân tiên cũng thuộc về cường giả Càng có hơn 10 đầu tiên thú thực lực đạt tới cấp độ tiếp cận tiên vương Bất quá Tuyệt đại đa số tiên thú đều là thân thể mang thương tích Có trên mặt bị trộm ra rất nhiều đạo huyết ngấn Có cánh bị bẻ gãy Có cái đuôi bị chạm Còn có phản phất lọt vào sét đánh toàn thân ngăm đen, thậm chí có thân thể không biết bị quái vật gì cắn đến huyết nhục mơ hồ. Sau một lúc lâu, núi rừng chấn động, dây núi run rẩy, tiếng bước chân vô cùng trầm trọng truyền đến. Phần đông tiên thú thực lực kinh người nơm nước lo sợ, nhao nhao cúi đầu chạm đất, rất là kinh sợ một đầu cự thú kim quang chói lọi vô cùng uy nghiêm đi tới đầu tiên thú này tàn mát xa khí tức kinh người trầm trọng như núi sau đầu thậm chí có kim quang hóa thành ba đạo kim luôn trong kim luôn thình lình nổi lơ lửng nguyên một đám thế giới chỉ là thế giới bên trong đạo kim luôn thứ ba không trọn vẹn không được đầy đủ Đây là một đầu tiên thú chi vương, mọc ra ba đầu giống như tượng, thân tê giác, đuôi sồng, chân kỳ lân, người mặt lân giáp, là dị chủng hiếm thấy trong tiên giới. Tứ bất tượng lừng lấy nổi danh, đầu tứ bất tượng này thực lực càng kinh người vô cùng, chính là tiên thiên tứ đại tinh khí thai ngén sinh ra dị chủng Cường Hoành, Cường Đại, Kim Luân sau đầu đại biểu cho chiến lực của nó. Tu thành một đảo Kim Luân, là chiến lực tiên nhân. Hai đảo Kim Luân là chiến lực chân tiên. Tam trọng Kim Luân là tiên vương. Là tỏa kỷ không biết bao nhiêu tiên nhân tha thiết ước mơ. Mà đầu tư bất tượng này vậy mà luyện thành ba đảo Kim Luân. Tuy thế giới bên trong đảo Kim luôn thứ ba không được đầy đủ, nhưng mà đại biểu cho nó đã bắt đầu đặt chân tiên vương cấp. Rất nhiều tiên thú càng nơm nớp lo sợ, chỉ thấy đầu tứ bất tượng này uy nghiêm đi đến trước đàn thú. Quỳ đầu, quỳ sát xuống, trung ương đỉnh đầu của tứ bất tượng Thậm chí có một cái ổ không lớn do kim vũ lót thành. Phía trên có một đầu dao long sinh xắn nằm đó. Đầu tiểu dao này nhỏ đến thương cảm. Đánh ngáp một cái tình lại. Đầu lâu cao cao dơ lên. Long nhan trạng nghiêm. Cao giọng nói. Cơm cơm. Rất nhiều tiên thú ngửa mặt lên trời trường sống. Thanh âm rung trời Cuồng dã vô cùng Chấn đến hư không không ngừng run run Thậm chí ngay cả bọn người đảo vương Tinh quang đang bế quan cũng bị kinh động Nhao nhao phóng thích thần thức quét tới Giang Nam cũng bị kinh động Miếng đảo quả cực đại ở giữa không chung kia cũng chấn động Đột nhiên tách ra Hóa thành mười một miếng đảo quả cao thấp bay múa. Hai người liếc nhau. Dung nhan xinh đẹp của Giang tuyết ửng đỏ. Lập tức khôi phục bộ dáng băng thanh ngọc khít. Thu hồi đảo quả của mình. Giang Nam cũng thu hồi đảo quả. Thần thức đảo qua. Đốn biết căn do. Không biết nên khóc hay cười. Cơm cơm. Rất nhiều tiên thú quỳ tại chỗ thét dài nói. Ngô hoàng. Giao long nhỏ đến thương cảm gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc. Nhẹ nhàng bơi khỏi đỉnh đầu tư bất tượng. Mở ra tiểu móng vuốt. Hướng trong tiên cảnh đi đến. Cách đuôi nhích lên cao. Rất nhiều tiên thú nhu thuận ngồi tại nguyên chỗ. Tiểu giao long đi cả buổi chỉ đi ra mấy trường, nó quá nhỏ rồi. đi đến có chút không kiên nhẫn, lúc này mới sung thân nhoáng một cái, hóa thành một đầu hỗn độn cự long, mở ra móng vuốt đi vào tiên cảnh, kiện tráng, Hùng tráng, dữ tợn, tiểu chút chít này rõ ràng đem tiên thú phù cận hết thảy thu phục được. Giang Nam tức cười. Cười nói. Đột nhiên. Bên ngoài tiên cảnh. Rất nhiều tiên thú hồn ào. Bốn vó lao nhanh. Sấm đến sáy núi run run không ngớp. Sao long nghiêng đầu lại. Ui nghiêm sống lên một tiếng. Đàn thú vẫn là lộ ra cực kỳ bất an. Đi đi lại lại. Liên tục trường sống trong miếu nhỏ đột nhiên truyền đến thanh âm của lão đạo mang theo một chút kinh hoàng nói trong nội tâm sang nam cả kinh hướng vô nhân khu nhìn lại chỉ thấy chỗ đường chân trời một đảo hắc tuyến nối tiếp chân trời hướng bên này vọp tới hắc tuyến kia càng ngày càng thô càng ngày càng kinh người Rõ ràng là một cổ hắc phong phô thiên cách địa. 196 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2152. Hắc phong quái thi. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz bất quá một lát. Cổ hắc phong này liền tới cách tiên cảnh không xa. Hướng tiên cảnh đè xuống. Hắc phong gào thét Dễ như trở bàn tay hướng tiên cảnh đánh tới Quét ngang tiên giới tạp Đà Châu Rõ ràng là Hắc Phong nổi danh nhất cũng vô cùng hung hiểm nhất của vô nhân khu Giang Nam đã từng không chỉ một lần nghe qua tin đồn về Hắc Phong Đã từng ở trong cung điện dưới mặt đất của vạn chú đảo quân kiến thức đến uy lực của Hắc Phong Bất quá hắc phong trong cung điện dưới mặt đất kia. Xa xa không mãnh liệt bằng hiện tại. Hắc phong lướt qua. Từng tòa núi lớn của tiên giới đều bị thổi nhổ tận gốc. Ở trong hắc phong xoay tròn không ngớt. Như là bồn cát trong nước không ngừng va chạm Lại hung hăng nện trên mặt đất. uy năng làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế. Trong hắc phong còn có đảo đảo âm ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện. Tựa hồ trong gió có vật còn sống gây sóng gió. Tiên thú tạp đà châu hiển nhiên không chỉ một lần bái kiến loại tình huống này. Nguyên một đám lạnh run. Lại trở ngại tiên sủng của Giang Nam đem chúng hàng phục. Không dám ly khai. Nếu không những tiên thú này đã sớm giải tán lập tức. Chứng kiến bức cảnh tượng này. Mọi người mới biết vì sao tại đây rõ ràng còn có tiên khí cùng tài nguyên khoáng sản. Lại hết lần này tới lần khác không người ở lại chỗ này. Thậm chí ngay cả tiên nhân dưới chứng tiên vương cũng không muốn tới đây thu thập linh khí cùng khai thác mạch khoáng. Giang Nam tâm niệm vừa động. Tiên thiên bất diệt linh quang bay lên. Hóa thành một cái chén bể móc ngược xuống. Bao lại tiên cảnh bọn họ vừa mới thành lập không bao lâu. Mế mế gọi tiểu đồng bọn của ngươi tới. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng. Mở ra đại trận bao phủ tiên cảnh. Lộ ra một cánh cửa. Hướng bọn người đảo vương. Giang Tuyết trầm giọng nói tiểu ấu dao gào rú một tiếng, mấy ngàn đầu tiên thú dũng mãnh vào trong tiên cảnh vẫn lạnh run. lúc này bọn người đảo vương, tinh quang từng người tách ra pháp lực, dũng mãnh vào trong cái chén bể này, uy năng chén bể lập tức đại phóng, rủ xuống linh quang, như là màn sáng bao phủ tiên cảnh, hô. Tiên cảnh có tất cả hơn 300 tòa tiên sơn. Chiếm diện tích rộng lớn. Phạm vi hơn nhìn dặm. Giờ phút này bị phá chén rủ xuống Linh Quang bao phủ. Tiên cảnh rộng lớn lập tức phàng phất nhỏ đi vô số lần. Linh lung bỏ túi. Gắn vào dưới chén. Hắc phong rơi xuống. Áp lực vô cùng trầm trọng đánh út lại. Ép tới mọi người đều kêu rên một tiếng. Mặc dù Giang Nam, Giang Tuyết tu vi pháp lực đại tiến. Cũng cảm thấy khó có thể chống lại. Áp lực khó có thể tưởng tượng tác dụng lên phía trên chén bể cùng màn sáng linh quang. Ép tới bọn hắn không thể không xíp bằng mà ngồi. Đỉnh đầu tiên quang bốc hơi. Toàn lực đối kháng. Tiểu ấu dao gào rú. Quanh thân mấy ngàn đầu tiên thú tiên quang bay múa. Cũng thẳng tuôn hướng chén bể. Những tiên thú này tuy không giống tiên nhân trải qua hệ thống tu luyện. Mà là bằng vào bản năng tu luyện. Nhưng mà tu vi cũng không như bình thường. Để cho uy năng chén bể càng mạnh hơn nữa. Gánh chịu một bộ phần áp lực rất lớn ầm ầm ầm ầm, từng tòa tiên sơn bị tung bay nện xuống, màn sáng linh quang không ngừng run run, tựa hồ tùy thời có khả năng vỡ tan. Giang Nam nhìn về phía miếu nhỏ, trầm giọng nói: "Đạo Huyên, ngươi còn không ra tay?" Trong miếu nhỏ, tiếng tụng kinh vang lên, nói ra đạo theo, đạo pháp hóa thành phù văn trường hà. Tuôn hướng màn sáng linh quang. Cùng màn sáng tương dung. Để cho lực phòng ngự của chén bể lập tức tăng nhiều. Trong tiên cảnh gió êm sóng lặng. Cuối cùng đem áp lực hát phong chống cử xuống. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Bốn phía tiên cảnh đã không có bất luận ánh sáng gì. Đông nhịp một mảnh mặc dù bọn hắn chính là cường giả trong tiên giới, cũng không cách nào xem thấu cảnh tượng cuồng bạo trong hắc phong, chỉ có thể nghe được từng tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến trong miếu nhỏ, thanh âm lão đạo truyền đến. Trước đó lần thứ nhất vô nhân khu đại bạo động trong hắc phong xuất hiện rất nhiều đồ vật khủng bố. Phải dựa vào tiên thiên pháp bảo mới trấn áp xuống được. Đồ vật cuồng bảo trong hắc phong là thứ gì? Trong nội tâm giang nam khẽ giật mình. ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên chỉ thấy bên trong hắc phong có huyết sắc xuất hiện. Huyết sắc này không phải máu tươi. Mà là một khỏa ánh mắt cực đại. Ánh mắt Huyết hồng. Khỏa ánh mắt này tới gần màn sáng do linh quang tạo thành. Vào bên trong nhìn lại. Phản phất thấy được bên trong có người. Không khỏi bạo giận lên. Trong hắc phong chuyển đến thanh âm gào rú. Đón lấy một bàn tay đen kịt từ trong hắc phong thỏ ra. Bắt lấy chén bể. Hướng lên kéo đi. Màn sáng kịch liệt run run. Cơ hồ nghiền nát. Giang nam hử lạnh một tiếng. Đảo quả bay vào trong chén. Toàn lực thúc rụt chén bể. Chư vị giúp ta một tay. Trong nháy mắt này. Bọn người đảo vương. Giang tuyết. Tinh quang từng người đem đảo quả tế lên. Bay vào trong chén. Tiểu ấu sao giống to. Há mồm phun ra một quả đạo quả Cách hốn đồn đạo quả này cùng tiên thiên lôi quang đan vào Mà mấy ngàn đầu tiên thú kia nhao nhao trường sống Trong nháy mắt trong tiên cảnh liền nhiều ra mấy ngàn đạo quả Các loại hào quang sáng trói Tràn ngập đại đạo Nhao nhao bay vào trong chén dưới chén bể ngưu long ngẩng đầu đột nhiên há miệng giống to ngang tiếng chuông trầm trọng truyền đến kịch động đánh sơ sát hắc phong trùng trùng điệp điệp thiên địa trong lúc đó trở nên thanh minh chỉ thấy một ngón tay vừa thô vừa to đứt gãy như là từng tòa núi cao từ không trung rơi xuống nhập vào trong đất Máu đen phúng xuống. Từ trên trời rắn xuống. Rõ ràng là bàn tay màu đen kia bị phá chén phát ra tiếng chuông chấn vỡ. Cái chén bể này uy lực tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Cung ứng càng nhiều pháp lực. Uy lực của nó liền càng cường. Thật sự là một kiện pháp bảo kinh người. Chén bể lần nữa chấn động kịch liệt. Lại là một tiếng trung trầm trọng vang lên. Oanh tán hắc phong trên không trung. Chỉ thấy trong hắc phong hiện lộ ra một hình thể cự đại. Đen kịt Không biết là quái vật gì. Hình thể quái vật kia bị tiếng trung oanh đến không ngừng sụt đổ. Từng khối hắc nhục như giấy núi lớn từ trên cao trụi lạc Cạch. Chén bể lại từ chấn động. Càng nhiều hắc phong bị oanh mở. Máu đen như sông. Từ trên cao đổ xuống. Đầu ma quái cuồng bạo trong gió đen kia phát ra tiếng sống giận dữ kinh thiên đồng địa. Đột nhiên biến mất ở chỗ sâu trong hắc phong. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn người đạo vương chỉ cảm thấy pháp lực bản thân rút nhanh chóng. Bọn hắn thúc dục cái chén bể này ba lượt, ngắn ngủn ba lượt sao phong, liền cơ hồ hao tổn đi gần nửa pháp lực của bọn hắn. Mấy ngàn đầu tiên thú cũng mệt mỏi thở hồng hộc, kinh hồn chưa định. Đầu lâu Ngưu Long dần dần buông xuống, nằm ở đáy chén, chén bể khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, uy năng chén bể cũng đã bày ra so với Giang Nam một người thúc dục chén bể uy lực lớn hơn 78 lần. Ta một mình thúc dục chén bể, uy năng đủ để đuổi giết tiên vương rồi. Mà bây giờ tập hợp mọi người chi lực, hơn nữa mấy ngàn đầu chân tiên cấp tiên thú, phát huy ra uy lực gấp 78 lần, chỉ sợ ngay cả Tử Tiêu tiên vương cũng có thể oanh bảo Vậy mà cũng không thể đuổi giết quái vật cuồng bạo trong gió đen kia. Trong nội tâm Giang Nam chỉ cảm thấy sợ hãi, ma quái trong đám gió đen này thực lực mạnh, đúng là hiếm thấy. Hắc Phong gào thét, lại đem tiên cảnh bao phủ, màn sáng lắc lư không ngớp. Trong Hắc Phong còn có cái gì sông tới màn sáng cùng chén bể. Chỉ là không có kinh người như đầu ma quái vừa rồi kia. Mọi người duy trì màn sáng không phá. Sang Nam Phi thân lên. Đi vào trong miếu nhỏ. Đi đến trước mặt lão đạo. Khom người thi lễ nói. Lão đạo ánh mắt trước đồng trầm giọng nói. Đó là thi thể trong vùng cấm. Thi thể. Không sai. 197 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2153 Hắc Phong Quái Thi 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz lão đảo trầm giọng nói Ở bên trong Hắc Phong Từng bàn tay đen kịp rơi xuống Đuổi bắt sinh linh tiên giới Thậm chí ngay cả tiên vương mấy châu cũng bị bắt nhập bên trong Hắc Phong. Cuối cùng, vẫn là hai cung xuất đồng tiên thiên pháp bảo mới xẹp loạn lần bảo động kia. Lần kia bên trong Hắc Phong có rất nhiều ma quái bị đánh chết. Rơi trên mặt đất. Lúc ấy ta cùng với tiên vương khác. Còn có tiên quân hai cung tiến đến dò xét. Phát hiện từ trong hắc phong rước xuống chính là vô số cố thi thể thi thể đen kịp. Hắn êm tay nói tới. Lúc này Ngọc Kinh tiên quân mới nói cho chúng ta biết. Trong vô nhân khu có rất nhiều cấm khu. Trong vùng cấm mai táng nguyên một đám thời đại tiền sử. Trong đó trôn cất tiền sử cường giả. Mỗi khi một cấm khu xuất hiện bạo động. Hắc phong thổi ra, sẽ đem tử thi mai táng chỗ đó thổi ra. Những tử thi tiền sử này bị ý chí khủng bố trong vùng cấm khống chế, nguy hiểm vô cùng. Giang Nam nhíu mày. Lãnh thổ vô nhân khu so với tiên giới 62 châu còn muốn rộng lớn. Trong đó cấm khu. Ngay cả đế cùng tôn cũng chưa từng dọn dẹp Hôm nay đế cùng tôn biến mất. Nếu tất cả cấm khu của vô nhân khu hết thầy một phát đại bạo động. Chỉ sợ ngay cả tiên giới cũng sẽ bị phá hủy. Lão đảo tiếp tục nói. Còn có một việc. Hắc phong dần dần dẹp loạn. Lúc này đây bạo động phạm vi cực lớn. Bao phủ mấy trăm vạn giảm lãnh thổ tạp Đà Châu. Hắc phong thối lui. Lưu lại một phiến bừa bổn. Giang Nam phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy khắp nơi đều là núi lớn bị thổi đổ. Không ít tiên thú ẩm núp ở sâu dưới lòng đất. Giờ phút này cũng sần sần lộ đầu ra. Trong đôi mắt lão đảo có ánh sáng tím lóe lên. Cười nói. Nếu giáo chủ có hứng thú... Ta có thể cùng với ngươi đi thăm dò vô nhân khu. Tìm kiếm tiên thiên tiên vực có thể ký thác đảo quả kia. Giang Nam mỉm cười nói, đảo huynh, cái tiên vực này hung hiểm hay không? Lão đảo cười ha ha nói, tu sĩ chúng ta, há có thể e ngại hung hiểm. Tòa tiên thiên tiên vực này cách nơi đây không xa. Có ta ở đây, quen việc dễ làm. Tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Giáo chủ. Việc này không nên chậm chế. Trong tiên giới người biết được sau khi vô nhân khu bạo động. Sẽ tương đối an toàn cũng không ít. Rất nhanh liền sẽ có người đến đây tầm bảo. Dễ nói, dễ nói. Giang Nam cười tủm tỉm nói quay người rời đi. Bọn người đảo vương. Minh thổ chào đón, mấy người tụ cùng một chỗ, thần thức chấn động, lẫn nhau trao đổi. Tinh quang chân tiên cao mày nói, vì sao giáo chủ không đáp ứng lão đảo kia? Dùng cách nhìn của ta, hắn xác thực là tử tiêu tiên vương chân chính. Nếu do hắn dẫn đường, tỷ lệ chúng ta tìm được tòa tiên thiên tiên vực này cũng lớn hơn rất nhiều. Minh thổ gật đầu nói Đạo vương đột nhiên cười nói Ta biết xó tử xuyên sầu lo Các ngươi có từng nghĩ tới Lão đạo này nếu thật sự chính là tử tiêu tiên vương Vậy đạo quả của hắn ở đâu? Bọn người minh thổ nao nao Đột nhiên tỉnh ngộ Thất thanh nói Nếu lão đạo này thật sự chính là tử tiêu tiên vương Như vậy đạo quả của hắn ký thác vào nơi nào? Rất hiển nhiên, đạo quả của lão đạo không ở bên trong Tiên vực Tiên Thiên Lôi Hải. Nếu là ở chỗ đó, sớm đã bị Tử Tiêu Tiên Vương khắc luyện ra, đưa hắn vào chỗ chết. Mà đạo quả của lão đạo không ở Tiên Thiên Lôi Hải Tiên vực, vậy thì ở đâu? Vì sao hắn đối với tiên thiên tiên vực trong vùng cấm kia mưu cầu danh lợi như thế? Một lần lại một lần khuyên bảo Giang Nam cùng hắn đi tìm tòa tiên vực này. Chỉ là vì sao tử tiêu tiên vương không đem đảo quả ký thác vào bên trong tiên thiên lôi hải. Mà là mang theo đảo quả đi vào cấm khu. Ký thác vào tiên thiên tiên vực trong vùng cấm. Cái này có chút đáng giá nghiền ngẫm rồi." Giang Nam thở dài nói, "Có khả năng chúng ta cứu ra là một tử tiêu tiên vương giả dối, hơn nữa là một tà ma tiền sử đạt được đại đạo cùng trí nhớ của tử tiêu tiên vương. Nếu cùng hắn chung một chỗ tiến đến sưu tầm tòa tiên thiên tiên vực này, là tự chui đầu vô lưới rồi." Đạo vương gật đầu, thở dài nói, chẳng lẽ hắn biết trước, sớm biết rõ trong vùng cấm có một tiên vực có thể ký thác đạo quả. 198 đế tôn, tiếu đông phong chương 2154, xâm nhập cấm khu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz lão đảo này hoàn toàn chính xác rất đáng hoài nghi. Thật sự là chúng ta có khả năng cứu ra một tà ma tiền sử. Nếu hắn truyền thủ cho các ngươi công pháp gì, tuyệt đối không thể tu hành. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị hắn biết hết thảy của ngươi. Hắn thu pháp bảo trong kho tiên vũ có thể chỉ là bởi vì hắn tinh thông công pháp của tử tiêu tiên vương. Giang tuyết cao mày, nói khẽ. Nói như vậy, tòa tiên thiên tiên vực này chúng ta chỉ có thể buông tha cho. Không. Giang nam cười nói. Chỉ cần khống chế tòa tiên vực này. Cho dù hắn là tà ma tiền sử. Cho dù hắn đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên vực Cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió Lão đạo nhân trong miếu nhỏ kia nói thực hay giả Ai cũng không dám khẳng định hắn câu nào là thực câu nào là giả Bất quá nếu khống chế tòa tiên thiên tiên vực trong vùng cấm kia liền có thể đem đạo quả của hắn khống chế nơi tay sinh tử của hắn đều ở trong khống chế. khi đó lão đạo này đến tột cùng là tử tiêu tiên vương thật hay là tà ma tiền sử đều dâu dìa rồi, nhất định phải mau chóng đuổi tới vô nhân khu, sưu tầm vị trí tiên thiên tiên vực kia. nếu không kéo thời gian càng dài, vô nhân khu liền càng nguy hiểm. Giang Nam trầm giọng nói Mấy người thương nghị đá định Ba người Giang Nam cùng đảo vương Giang Tuyết thực lực mạnh nhất Tiến đến vô nhân khu cấm địa Mà bọn người tinh quang Minh thổ Thông u Lưu lại tiếp tục luyện hóa vài món pháp bảo kia Trấn thủ phiến tiên cảnh này Thuận tiện nhìn xem lão đảo Để tránh hắn dẫn suốt phiền toái gì không cần thiết. Ba người vừa rời đi phía tiên cảnh này. Đột nhiên chỉ thấy hư không lắc lư. Tiên quang ngang trời. Dài đến mấy vạn dặm. Bên trong tiên quang. Ly long phi hành. Cửu đầu tiên long kéo lấy một cỗ bảo liễn vạch phá chân trời. Hướng vô nhân khu chạy tới. Chiếc bảo liến kia có rất nhiều tiên nữ suốt trần vườn quanh. Tay cầm lắng hoa. Vung hoa mà qua. Một cổ tiên uy trầm trọng từ đó truyền đến. Gió thổi lùa trắng. Bức xèm che kia mở ra. Một vị nữ tiên vương ngồi trong xe. mười ngón vây bôi. Ngồi đó đánh đàn. Trong xe có tiên nữ ca múa. Tiếng ca phiêu miêu, tiếng đàn du dương thanh thúy, bảo liến từ trên không tiên cảnh xẹp qua chạy nhanh nhập trong vô nhân khu. Đó là Hương Châu Tiên Vương ở phủ cận đảo hiệu gọi là Vân Hương. Đảo Vương nhìn thoáng qua cười nói, nàng từng đến qua tử tiêu tiên cung ta đã thấy nàng một mặt. Cô gái này cực kỳ lợi hại. Là số ít tồn tại trong tiên vương sát phạt chi khí rất nặng. Có thể nói là có thù tất báo. Một lời không hợp liền ra tay giết người. Vị tiên vương này tuy đẹp, nhưng ở trong tiên giới thanh danh không tốt, rất khó coi. Giang Tuyết gật đầu nói. Kết quả vị nữ tiên vương này sát nhập phong châu bức bách phong Việt tiên vương giao ra đạo quả của chân tiên kia. Phong Việt tiên vương không dám đắc tội tiên quân sau lưng nàng. Chỉ phải nén giận. Giao ra đạo quả của vị chân tiên kia. Nói rất nhiều lời hữu ích. Kết quả đạo quả vị chân tiên kia vẫn bị nàng luyện thành cho tàn. Đảo vương thở dài. Giang Nam cao mày nói, nữ tiên sinh đẹp như thế, làm việc như thế nào bá đảo như vậy? Giang Tuyết liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Giang Nam ho khan một tiếng, lúc ta lúc túng nói, ta liền không thể trông mặt mà bắt hình rong. Giang Tuyết cười yếu ớt nói, không trông mặt mà bắt hình rong. Để, để, để mũi ở trung thiên thế giới chính là thiên hạ tuyệt sắc đây này. Cách chán giang nam toát ra mồ hôi lạnh rầm dạp. Nhìn về phía đảo vương. Pho khan một tiếng. Giang tuyết cười mà không nói. Đảo vương ở một bên làm ra hình dáng mờ mịt. Tựa hồ không có nghe thấy hai người đang nói cái gì. Cũng không có thấy ánh mắt. Cầu cứu của Giang Nam. Đột nhiên. Lại có một đảo tiên quang chạy như bay mà đến. Hướng trong vô nhân khu chạy như bay mà đi. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích Chỉ thấy trong tiên quang kia là một lão đảo áo bào trắng. Tóc trắng muốt như tuyết. Tròm sâu bồng bình cũng tuyết trắng một mảnh. Đảo cốt tiên phong. Làm cho người vừa thấy liền tỏa ra hào cảm Lão thọ tử Giang Nam ngạc nhiên Thấp giọng nói Sư đệ Ngươi nhận ra vị lão tiên nhân này Đạo vương khen Giang Nam cười nói Đạo vương trởn tròn con mắt Khó chịu như ăn hết một con ruồi. Sau một lúc lâu Lúc ta lúc túng nói Bất quá nói trở lại, nếu như hắn chạy trốn không nhanh, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết. Giang Nam lắc đầu. Thực lực của Nam Quách Minh cũng không phải là như biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ban đầu ở vạn chú cung. Ngay cả bát tiên vương cũng bị đọng ở dưới huyết hà. Bị rút đi dòng lượng khí huyết. Thân thể cơ hồ tan rã duy chỉ có giang nam cùng nam quách tiên ông là không có chịu ảnh hưởng giang nam dựa vào nguyên thủy đại đạo thôn phải luyện hóa chú đạo bên trong huyết hà bổ sung bộ phận tu vi bị huyết hà rút đi kia mà nam quách tiên ông thì phản phất là vắt cổ chảy ra nước đạo huyết hà kia ngay cả một tí tèo tinh ca hơi ít cường U! Sơn! Quy! Quy! À! Hắn cũng không có rút đi. Từ đó trở đi, Giang Nam liền biết rõ. Lão thỏ tử này không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chỉ sợ là một nhân vật cực kỳ cường đại. Lần này Nam Quách Tiên Ông không là người thứ nhất xuất hiện ở chỗ này. So với vân hương tiên vương vẫn là chậm một đường. Bất quá vân hương tiên vương ngủ ở phụ cận. Lão thỏ tử này tốc độ đã cực kỳ kinh người rồi. Giang Nam vẫn còn có chút buồn mực. Nam quách tiên ông là như thế nào có thể trước tiên kịp thời đổi tới nơi bảo tàng xuất thí. Hắn lại là như thế nào ở trước tiên lấy được tin tức. Lão gia hỏa này. Tin tức linh thông, chạy trốn nhất lưu, xuất vượt nhập thần, thực lực thần bí khó lường, quả nhiên rất có tài năng, nam quách tiên ông qua đi, lại có một cổ khí tức bay tới, đó là tiên vương, chân tiên ở vài tòa đại châu phủ cận, bọn hắn tới gần vô nhân khu. Tự nhiên so với những người khác sớm nhận được tin tức hơn. Những người này là rắn rít địa phương. Tương đối mà nói. Bọn người Giang Nam chỉ là vừa vặn ở chỗ này đặt chân. Chưa đứng vững nền móng. Cường Long không áp địa đầu xà. huống chi bên trong tiên vương cũng không thiếu có Cường Long. Giữa không chung số lượng tiên quang rất nhiều trong đó cũng có thế hệ cực kỳ cường đại. Để cho Giang Nam nhíu mày chính là hắn thậm chí cảm ứng được tồn tại so với hắn còn cường đại hơn. 199 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2155. Xâm nhập cấm khu. 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz phải biết rằng Hắn hôm nay đã là chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Tự nghĩ ở trong tiên vương cũng ít có đối thủ. Không nghĩ tới vẫn có thể gặp được tiên vương so với hắn còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là cường giả bên trong bát tiên vương? Không đúng. Giờ phút này bát tiên vương đang bế quan. Ý đồ đột phá đến tiên quân cảnh giới. Chắc có lẽ không ra ngoài mới đúng. Có lẽ là tiên vương khác trong tiên giới có thể đột phá trở thành tiên vương đều không thể coi thường được. Ba người bọn họ đuổi đi qua. Lúc này mới phát hiện lần này đến vô nhân khu lịch lắm rèn luyện tầm bảo số lượng có chút nhiều. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều ra mấy lần. Không biết là chuyện gì đem những này người hấp dẫn tới. Từng đảo tiên quang cực nhanh. Đi vào trong vô nhân khu. Lập tức bị quy tắc quái gì trong vô nhân khu khắc chế. Nguyên một đám chuỗi lạc trên mặt đất. Sang Nam. Sang tuyết cùng đảo vương tới đây. Cũng lập tức cảm giác được một loại quy tắc khủng bố khắc chế đánh út lại để cho bọn hắn khó có thể chống cự, nhau nhào rơi xuống đất. Bọn hắn tinh tế cảm ngộ, từng người cao lại lông mày. Tinh tế cảm ứng loại quy tắc quái gì này, phảng phất là không biết bao nhiêu trùng đại đạo hỗn hợp, trong đó có tiên đạo cũng có chú đạo, các đại đạo quy tắc, các loại quy tắc khắc chế lẫn nhau. Áp chế lẫn nhau Nhất là tiên đạo Thì bị áp chế đến lời hại Bởi vậy để cho bọn hắn không cách nào bay lên Không chỉ có như thế Thậm chí ngay cả uy lực thần thông Pháp Bảo Cũng trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều Dãy núi không ngớt Núi lớn sông lớn như là đao gọt búa bổ Hùng Tuấn dị thường Thậm chí ngay cả khe ránh cũng thâm bất khả chắc. Trên mặt đất khắp nơi bốc khói đặc. Có gì họ thỉnh thoảng thoát ra. Hơi không lưu ý sẽ bị đốt thành cho bụi. dãy núi tầm đó mọc ra thực vật quái gì tản mát ra một cổ độc khí sắc thái mê người. Giang nam đi không bao xa. Liền nhìn thấy một chân tiên không lưu ý bị một đóa hoa lớn phun ra khói đột xính trên người. Chân tiên kia gầm lên. Tế lên một ngụm tiên kiếm đem đóa hoa lớn này băm nát bấy. Nhưng mà. Pháp lực vị chân tiên kia cũng lập tức hóa tan. Cả người hiện ra ngũ thải ban lan vàng. Xanh. Đỏ. Trắng. Đen. Mềm nhũn té trên mặt đất. Ở chung quanh hắn. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Chui ra nhiều đóa hoa lớn. đóa hoa tách ra. Trong hoa vậy mà dài khắp hàm răng sắc bén. Mấy đóa hoa lớn từng người cắn chân tiên kia. Lẫn nhau xé sách. Phá tan hắn thành từng mảnh. Nguyên lành nuốt vào. Lập tức. Những đóa hoa này lại tự chui vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy mà để cho trong lòng người sợ hãi. Bọn hắn còn chứng kiến một gốc cổ thụ cành lá bay múa. Khóa cầm tiên nhân. Sau khi bắt được liền dùng vô số rễ cây cắm vào trong cơ thể tiên nhân. Trong khoảnh khắc hấp thành người khô. Khi những quái thụ này gặp được cường giả. Còn có thể đem rễ cây từ lòng đất rút ra. Vô số rễ cây bay múa. Như là mọc vô số chân. Nhanh chân chạy vội mà đi. Để cho người nghẹn hỏng nhìn chân chối. Tại đây còn có tiên thú sinh hoạt ở phủ cận. Bất quá những tiên thú này đã không thể bị gọi tiên thú chính thức rồi. Chúng thích ứng quy tắc quái gì ở đây. Trong cơ thể không chỉ có tiên đạo Còn có đại đạo thời đại khác Hơn nữa gì thường cường đại dị thường tàn bạo Những tiên thú này số lượng không nhiều lắm Nhưng mà xuất vụ nhập thần So với những thực vật quái gì kia khó đối phó hơn Ba người giang nam từng người tế lên pháp bảo Coi chừng phòng bị Thực lực của bọn hắn cường đại Tu vi giang tuyết tiến nhanh. Cũng là chân tiên viên mãn cảnh giới. Còn dung luyện hơn ngàn đảo tiên vương cấp đại đảo. Hơn nữa còn là cực phẩm đại đảo trong tiên vương. Cộng thêm lão đảo trong miếu nhỏ ban tặng ngọc như ý. Thực lực của nàng đã có thể cùng tiên vương nổi danh so sánh. Mà đảo vương mặc dù không có cơ duyên bực này. Nhưng mà thực lực của bản thân hắn liền không kém hơn tiên vương. Nội tình sâu đậm. Tại hạ giới liền luyện thành 9 đại tiên đảo. Đến trong tiên giới đạt được rộng lượng tài nguyên. Càng là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay cũng luyện thành 108 đảo tiên đảo. Hơn nữa càng nhiều tiên đảo vẫn còn bên trong công tác chuẩn bị. Chỉ là. Cho dù hắn luyện ra tiên đạo nhiều hơn cũng không cách nào đột phá cánh cửa tiên vương này. Hắn cũng có một bộ áo giáp tiên vương cấp. Áo giáp tài thân. Thời gian tế luyện so với giang tuyết tế luyện ngọc như ý muốn dài rất nhiều. Bởi vậy thực lực của hắn cùng giang tuyết so sánh không yếu chút nào. Hơn nữa. Hắn là đảo vương thống trị hạ giới dài đến 5.400 vạn năm. uy nghiêm thâm trầm. Không giận tự uy. Tự nhiên liền cho người một loại tâm hồn ác bách. Bên trong chân tiên. Tiên nhân đối kháng loại ác bách này. Như là đối mặt tiên vương vậy. Bất luận tiên đảo thần thông gì. Cho dù là tiên đảo đồng giảng. Đã đến trong tay đảo vương. uy lực so với những người khác càng mạnh hơn nữa. Hắn thiên phú gì bẩm. Gặp may mắn. Có chỗ hơn người của hắn. Giang Nam lại đem chú đạo giải thích của mình cùng hắn chia sẻ. Để cho hắn cũng dần dần có hy vọng đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mà thực lực của Giang Nam thì không cần phải nói. Ba người hành tẩu ở trong núi rừng, rất nhanh ghé qua, gặp được nguy hiểm trực tiếp diệt trừ. Phi tốc hướng nơi hắc phong thổi ra tiếp cận. Bọn hắn có thể cảm ứng được chỗ đó truyền ra trận trận dư uy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đó là quy tắc tiền sử. Di tích tiền sử hướng ra phía ngoài phúng xuống tiền sử đại đạo cải biến thiên địa của vô nhân khu. Để cho phiến thiên địa này trở nên càng thêm rượu dị khó lường. Những người khác cũng hướng chỗ đó tiến đến ý đồ đạt được tiền sử truyền thừa. Mở ra. Từng tiếng la hét truyền đến. Cây cối thành phiến thành phiến sụt đổ. cậu đầu tiên long kéo một cỗ bảo liến ầm ầm chạy nhanh. Nhanh chân chạy như điên. Rất nhiều nữ tử đứng ở trên càng xe, một vị chân tiên tránh né không kịp, bị cửu long trà đạp một hồi, dấm đến huyết nhục mơ hồ. Hai trăm đế tôn, tiếu đông Phong, chương hai một trăm năm mươi sáu, quái cáp, một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz bảo liến từ trên người chân tiên này lao qua. Đem hắn nghiền nhập bên trong bánh xe. Chạy như bay mà đi. Bảo liến chạy thẳng tới chỗ ba người Giang Nam. Đạo vương không muốn nhiều chuyện. Lắc mình né tránh. Giang Nam cùng Giang Tuyết cũng riêng phần mình né tránh. Cậu đầu tiên long lôi kéo bảo liễn từ bên cạnh ba người sông qua. Giang Nam thản nhiên nói, vân hương tiên vương thật là khí phách, lắm mồm. Một vị nữ tiên trên càng xe quay đầu lại đột nhiên vứt một roi hướng trên mặt hắn hung hăng rút đi. Giang Nam chưa xuất thủ. Giang Tuyết ở bên cạnh con ngón búng ra. Trường tiên cũng cuốn mà quay về. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng vị nữ chân tiên kia rút đi. Ồ! Là một cao thủ. Trong bảo liến một ngọc thủ thăm dò. Nắm được trường tiên. Ba một tiếng vứt đi. Lần này lại không phải là rút về Giang Nam. Mà là rút về Giang Tuyết. Sắc mặt Giang Tuyết lạnh nhạt vươn ra hai ngón tay như ngọc nhẹ nhàng cắt bỏ đem trường tiên kia cắt gãy chưa từng thương tổn được nàng chút nào trong nữ tử lại cũng có cường giả bực này màn xe mở ra lộ ra dung nhan xinh đẹp của vân hương tiên vương lạnh nhạt nói giang nam tức cười cười nói sú nam nhân Lớn lên cũng có mấy phần thùy mị, rất là tuấn mỹ, chẳng qua là miệng thật sự chán ghét Vân hương tiên vương trong mắt chuyển động, liếc nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói, còn người bên cạnh ngươi, nàng xem hướng đảo vương. Đảo vương ở trong tử tiêu tiên cung gặp qua nàng, nhưng nàng hiển nhiên không có lưu ý qua đảo vương thản nhiên nói đừng trong lòng còn có may mắn bổn cung muốn giết người cho dù ngươi trốn ở chỗ bát tiên vương trốn vào trong hai cung cũng không ngăn được bổn cung ngươi nói ta vừa già vừa kiêu ngạo đạo vương ngạc nhiên phẫn nộ nhìn hướng sang nam có chút không vui nói hắn lớn lên so với ta tuấn tú Giang Nam sờ sờ khuôn mặt của mình, tự đắc nói. Đạo Vương lộ ra nụ cười. Thản nhiên nói. Sư đệ, ngươi còn không hiểu. Giang Tuyết ở một bên cười nói. Sư Huyên, ngươi lắng đọng quá lâu rồi. Đạo Vương im lặng. Ba người bọn họ trêu chọc qua lại. Hồn nhiên không đem vân hương tiên vương để ở trong lòng. Từng vị tiên nữ trên bảo liễn giận dữ, dối rít quát lớn, vân hương tiên vương sơ tay lên, lạnh nhạt nói. Nàng đứng dậy, đang muốn đi ra bảo liễn, đột nhiên một cố mùi thơm như có như không chuyển đến, làm cho người ta chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, thần thanh khí sàng. Tu vi đã ở trong bất xác tăng trưởng chút ít. Mùi thuốc này kỳ lạ như thế. Tràn ngập các nơi. Ngay cả cổ thụ chọc trời cũng đung đưa cành Nhanh chóng dài cao. Trên mặt đất. Lại càng đủ loại kỳ hoa dị thảo viêm ra mặt đất. Thực vật cổ quái căng vọt. Thậm chí cũng không có thiếu tiên dược dài ra. Nhanh chóng trở nên khỏe mạnh Cũng không lâu lắm liền như nước trong veo Tiên dược thành thục Chẳng lẽ là tiền sử thánh dược Phía trước có tiên nhân kinh hộp Một cổ hơi thở bục phát Men theo mùi thuốc kỳ dị này về phía trước chạy tới Thậm chí có tiên vương hơi thở phóng lên cao Cũng theo hướng mùi thuốc kia truyền đến chạy tới Vân hương tiên vương áo bào một quyển. Vung tay áo ngồi xuống. Quét ba người giang nam một cái. Để xuống màn xe. Thấp giọng nói. Trước bỏ qua cho các ngươi một con đường sống. Chúng ta đi. Mấy vị thị nữ lập tức quát mắng thúc giục chín con tiên long hướng trước chạy như điên. Ba người giang nam liếc mắt nhìn nhau. Lập tức nhích người về phía trước bay đi Đạo vương trầm giọng nói Như quả thật là thánh dược Chỉ sợ đem mấy người chúng ta hết thảy Tăng lên tới tiên vương cảnh giới Cũng không nói chơi Giang Nam nghi ngờ nói Tăng lên tới tiên quân cảnh giới Có lầm hay không Cái dạng tiện sử thánh dược gì Có thể có công hiệu mực này Tiên vương cảnh giới đã là cực kỳ khó có thể đột phá. Vây khốn không biết bao nhiêu người. Tiên quân cảnh giới lại càng khó vô cùng. Lấy tài cán trí tuổi của bác tiên vương. Cũng cần 8 ước năm. Hơn nữa còn không thể thành công đột phá. Chỉ bằng vào một môi thánh dược là có thể làm cho người ta tăng lên tới tiên quân cảnh giới. Bao nhiêu cũng có chút để cho hắn khó có thể tin. Đạo vương lắc đầu nói. Sư đệ, ngươi tới tiên giới thời gian quá ngắn. Rất nhiều bí mật ngươi cũng không biết. Tiền sử thánh dược chính là sinh trưởng ở trên mảnh nhỏ đảo quả của đảo quân cấp cường giả tiền sử vấn lạ. Hấp thu tinh hoa của đảo quân đảo quả. Có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi phục dụng Là có thể tìm hiểu đại đạo Lính ngộ thần thông tuyệt học của tiền sử Đột phá đến tiên quân cảnh giới cũng là đơn giản vô cùng Phía trước đột nhiên xuất hiện một khe vực sâu thẳm Chư tiên ở trong khe sâu chém giết Chiến đấu Hướng trong hạp tốc chảy đi Ba người sang nam tới đây Nghỉ chân nhìn lại, chỉ thấy ở trung ương khe sâu là một mảnh hồ. Trung tâm hồ dài ra một bui quái thụ. Phản phất là do nước thuần túy tạo thành. Trong suốt trong sáng, trên cây còn kết suốt mấy quả trái cây. Trái cây kia cùng những trái cây khác bất đồng. Hình dáng giống như đảo quả. Tràn ngập mùi thơm ngát thấm phế phủ người. Mùi thơm ngát này liền là mùi thơm đặc biệt mà bọn hắn ngửi được kia. Trong hạp tốc kỳ hoa quái thủ khắp nơi. Lại có tiên thú rất cường đại bảo vệ ở chỗ này. Ngăn trở đường đi của bọn họ. Tựa hồ cũng là vì trái cây trên cây mà đến. Đây chính là tiền sử thánh dược. Giang Nam Kinh ngạc nhìn hướng quái thủ trong hồ nước kia. Trong lòng có chút nghi ngờ, tiền sử thánh dược chính là đạo quả của đạo quân cường giả. Sau khi nhiện nát kết xuất thánh dược, gốc quái thú trước mắt này kết xuất trái cây. Thật có chút giống như là đạo quả. Chẳng qua là, để cho hắn cảm giác được buồn bực chính là, nếu thật là tiền sử thánh dược. Vì sao nơi này lại ngay cả tiền sử sinh linh cũng nhìn không thấy tới nửa con. Cũng không có bất kỳ tiền sử cấm chế. Phải biết rằng, ở trong vạn trú nội cung, khắp nơi cấm chế, vô số tiền sử sinh linh xông ra, bảo vệ địa cung. Nơi này không thể nào không có tiền sử sinh linh. Cũng không có thể không có cấm chí